Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện V.com Và chuyện Audi.xy Xét chương 77 Khắp nơi khiếp sợ Mở ngoặt tròn hay Lâm tiêu hiện tại vẫn chỉ là chuẩn võ giả Hắn rốt cuộc là Tân tinh từ từ mọc lên sán lạn Hay là đóa lưu tinh Giống như phù dung sớm nở tối tàn Lúc này cũng còn khó mà nói được Bất quá xem hắn cùng Huyên mũi lưu lịa chiến đấu Võ đạo ý chí kiên định như thế, thiên phú chiến đấu kinh người như vậy, nếu là thật sự có thể trưởng thành được, chắc hẳn sẽ không so với ca ca Lâm Hiên của hắn thua kém bao nhiêu. Thương Hồng chỉ biết là Lâm Tiêu tự luyện cốt đỉnh phong tấn cấp thuần võ giả chỉ hao phí thời gian 3 tháng, cũng không rõ ràng lắm kỳ thật Lâm Tiêu hơn 5 tháng trước mới chỉ là một gã đệ tử luyện thể đỉnh phong Nếu là để cho hắn biết được chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ phải thu hồi lời nói vượt rồi. Ngay khi Lâm Tiêu rời khỏi huấn luyện quán quay lại gia trang. Cuộc chiến sinh tử giữa hắn và Lưu Lệ cũng đã thông qua đủ loại con đường ở trong Tân Vệ Thành Lan truyền ra rồi. Hống trong lúc nhất thời, cả Tân Vệ Thành oanh động Lâm Tiêu dùng thân phận luyện tuỷ kỳ Cùng với Lưu Lệ vừa mới mở ít nguyên chỉ tấn cấp chân võ giả nhất chuyển tiến hành đối chiến sinh tử. Kết cục cuối cùng chính là Lưu Lệ vẫn lạc, tin tức cỡ này vừa phát ra đã khiến toàn thành xôn xao. Gạt ngang cái gì Lâm Tiêu vậy mà ở trong sinh tử quyết đấu đánh chết Lưu Lệ Giang Quan Lệ Xá nhai. Trong phủ đệ sa hoa của La gia, mấy người Vương Vân tới La gia tìm được La Hạo Nghe được tin tức này, La Hạo cả người kinh hãi đang ngồi bật dậy, trợn lớn con mắt hít một ngụm khí lạnh. Trải qua thời gian hơn 2 tháng điều trị, thương thế trên người La Hạo đã sớm khỏi hẳn. Chỉ là bởi vì lúc trước chiến đấu cùng với Lâm Tiêu thua lớn, nên những ngày này số lần đi tới huấn luyện quán cũng không nhiều. Nhưng hắn cũng không có hai tai không nghe thấy sự tình bên ngoài. Vẫn như trước, thời khắc đều chú ý nhất cử nhất động trong huấn luyện quán, lại để cho đám người Vương Vân một khi có tin tức gì sẽ tới thông tri cho bản thân. Nhưng giờ phút này đám người Vương Vân mang đến tin tức này, lại để cho trong nội tâm của La Hạo kinh hãi tột đỉnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, gạt ngang tên điên. Lâm Tiêu gia hỏa này đúng là kẻ điên. chẳng lẽ hắn cho rằng cùng với Lưu Lệ Giáo Quan lập thêm một bản khế ước sinh tử, là có thể thông nhiên đánh chết Lưu Lệ Giáo Quan được sao la hảo há to mồm? Thì Hạo tự nói, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, hiển nhiên là bị cử động của Lâm Tiêu làm cho khiếp sợ rồi. Ở bên cạnh hắn, đám người Vương Vân tới mật báo cũng là sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Tuy nhiên một đường từ huấn luyện quán chạy tới La phủ, nhưng khiếp sợ trong nội tâm bọn hắn đến bây giờ còn chưa đánh tan. Gạt ngang tên Lâm Tiêu này như thế nào phát triển nhanh như vậy? Không phải mấy tháng mới đạt đến luyện thể đỉnh phong sao, vì sao trong nháy mắt đã cùng đại đến mức ngay cả Lưu Lệ giáo quan một vị chân võ giả nhất truyện võ giả như vậy đều có thể đánh chết, La Hạo chỉ cảm thấy da đầu run lên. Trong nội tâm tràn đầy cảm giác khó có thể tin nổi. Nghĩ đến hắn một mực tu luyện khắc khổ trong nhà coi như là giàu có nhưng hôm nay cũng mới chỉ là luyện tuổi hậu kỳ. Vài ngày trước đại bá của hắn biết được tin tức hắn bị thương. Sau đó còn cố ý mang về cho hắn một viên Ngưng Nguyên đan, khuyên bảo chờ sau khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục lại phục dụng. Dựa vào viên Ngưng Nguyên đan này La Hạo nhất cử từ khí lực khoảng 850 kg tăng lên tới 950 kg. Những ngày này La Hạo tin tưởng tràn đầy, chỉ chờ Lưu Lệnh Giáo Quan xuất quan giáo huấn Lâm Tiêu một phen. Sau đó hắn lại lần nữa tìm tới Lâm Tiêu khiêu chiến, nhưng lại không nghĩ rằng đợi đến lúc này dĩ nhiên nhận được một tin tức khiếp sợ như thế. Gạt ngang tên Lâm Tiêu này thật sự là rất đáng sợ. Trong nội tâm La Hạo run rẩy, khó có thể tự kiềm chế. Lưu Lệ giáo quan sau khi mở ra ít nguyên chỉ đó chính là một chân võ giả a. Địa vị chuẩn võ giả mặc dù cao, nhưng đây chỉ là đem so sánh với người bình thường mà nói, chính thức cùng chân võ giả so sánh căn bản không phải là cái gì hết. Lã Hạo tự xưng là bản thân gia thế hiển hách, đại bá càng là một gã chân võ giả tam truyền cao thủ, nhưng gặp được Lưu Lệ cũng hoàn toàn không dám làm cản, càng đừng để cập tới ở trong chiến đấu sinh tử đánh chết đối phương. Đừng nhìn sinh tử quyết đấu nói thật dễ nghe, sinh tử tất cả đều an bài theo ý trời, song phương không cần chịu trách nhiệm. Nhưng Lâm Tiêu dù sao chỉ là một gã luyện tùy kỳ võ giả. Lưu Lệ giáo quan lại chính là một tên nhất truyện võ giả, cả hai tôn ti khác biệt, hơn nữa thực lực thua kém quá xa. Vu Luận nói cho ai nghe, đều sẽ không tin tưởng Lâm Tiêu là bằng vào thực lực bản thân chiến bại Lưu Lệ. Nếu là Lưu gia không chịu bỏ qua náo đến liên minh võ giả, Lâm Tiêu coi như là dựa vào sinh tử quyết, đấu khí ước chỉ sợ cũng khó tránh khỏi chế tài. Gạt ngang Lâm Tiêu tiểu tử này thật đúng là dám xuống tay trong nội tâm La Hạo chấn động vô cùng. Đang đối với thực lực của Lâm Tiêu cảm thấy khiếp sợ, lại cũng vì Lâm Tiêu tâm ngoan thủ lạc mà khiếp sợ hơn. Đổi lại suy nghĩ, nếu như đem Lâm Tiêu đổi thành La Hạo hắn ra trận, cho dù là chiếm cứ thượng phong, Lã Hạo cũng là tuyệt đối không dám đem Lưu Lệ đánh chết. Gạt ngang Hạo ca, tên Lâm Tiêu kia thực lực đề thăng quá nhanh, hoàn toàn là ở trong chính diện đánh bại Lưu Lệ giáo quan. Một bin, mấy người Vương Vân cũng là sắc mặt tái nhợt, run rẩy lên tiếng, trước đó lần thứ nhất Lâm Tiêu cùng Lưu Lệ giáo quan có mâu thuẫn, nhưng chúng ta ở trong tất cả các quán trà lớn truyền đi. Nếu Như bị Lâm Tiêu biết rõ chân tướng của sự tình, chúng ta đây chẳng phải là? Đám người Vương Vân hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là có thêm một tia sợ hãi. Thật sự là thủ đoạn của Lâm Tiêu đã chấn nhịp bọn hắn. Lâm Tiêu ngay cả Lưu Lệ giáo oan cũng dám giết. Bọn hắn một đám đệ tử luyện cốt kỳ thì tính toán là cái gì? Nếu Như bị Lâm Tiêu biết rõ, còn không chém giết bọn hắn Lúc trước đám người Vương Vân châm ngoài mâu thuẫn giữa Lâm Tiêu cùng Lưu Lệ, hoàn toàn là kết quả do La Hạo sai khiến. Vào lúc này đám người Vương Vân có thể nghĩ đến cũng chỉ có La Hạo. Gạt ngang các ngươi yên tâm đi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương, tâm thần bất định, biểu lộ sợ hãi kia của đám người Vương Vân. Trong nội tâm La Hạo cố nén trấn định nói: "Các ngươi căn bản không có gì nói." chỉ là đem chuyện phát sinh trong huấn luyện quán truyền lại ra bên ngoài mà thôi. Cho dù bị tên Lâm Tiêu Kiên kia biết rõ, hắn cũng không có lý do gì tìm ngươi gây phiền toái. La Hạo nói như vậy, nhưng trong nội tâm đối với Lâm Tiêu Kiên kì lại vẫn không giảm chút nào, trái lại còn tăng thêm. Gạt ngang đệ tử đánh chết giáo quan. Sự tình như vậy là điên cuồng nhất trong lịch sử của Tân Vệ Thành Lâm Tiêu a. ta vốn cho là bản thân đối với ngươi đã đầy đủ coi trọng lại không nghĩ rằng thực lực cùng với sự tàn nhẫn của ngươi vẫn là viễn siêu ta dự đoán